Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Âm thanh tiếng gõ cửa ngay phòng trực tăng ca của các y tá trong bệnh viện đã rung vang lên hồi Kèm theo đó là tiếng thở hồn hền déo gọi tên y tá ca trực của một người đàn ông Cô y tá ơi! Cô y tá ơi! Mở cửa! Cửa vừa được mở ra Giọng ngắp ngủ của nữ y tá đã vang lên hỏi Có chuyện gì thế? Mà anh lại làm ẩm ý ở ngoài cửa phòng trực như vậy chứ? Gương mặt của người đàn ông lúc này quá đỗi lo lắng, lời nói gấp gáp, nói giọng nhờ vả tới nữ y tá trực tăng ca. Anh ta chính là Tuấn, chồng của Mỹ. Cô y tá, "Giờ tôi xin nhờ cô giúp tôi một việc. Cô làm ơn chạy ngay lên trên phòng đặc biệt chăm sóc trẻ sơ sinh, cô lên đó xem xem con trai của tôi, dây ống thở của nó đã bị đứt ra khỏi mũi rồi hay không." Nữ y tá tỉnh ngủ hẳn, nghiêm trang cất giọng hỏi, "Người báo cho anh biết tin vừa rồi là ai vậy?" Tuấn bây giờ mới cảm thấy cả người bỡ ngỡ. Ở người người vừa thì thầm báo bên tai của tôi, uh, người, người ấy là nữ y tá gặn giọng lại rồi hỏi: "Là ai?" Khuôn mặt của Tuấn bối rối vô cùng, bởi bây giờ đúng là anh ta mới cảm thấy có nhiều điều khó nói, khó diễn tả bằng lời. Rõ ràng lúc nãy có một giọng nói vang vẳng ầm ầm vô trong tâm trí của Tuấn, hối thúc Tuấn mọi điều nói thực tế mức, Tuấn không nghĩ ra được rằng đó chỉ là một ảo giác. Tuấn lúc này không biết phải giải thích làm sao cho y tá biết cái việc ma quái mà Tuấn đã trải qua khi đang ngủ lúc nãy. Người cất giọng nói ngân vang tới nãi bên tai của mình thực chất là ai, tên tuổi của họ là gì, Tuấn không thể rõ, nhưng cảm giác lời nói ồm ồm nghiêm túc thúc dục báo lại vừa rồi của họ vào tai của Tuấn, nó lại nghe chân thật đến lạ. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, thì Tuấn nghĩ, phòng bất trắc mọi việc trở nên nghiêm trọng cho con trai của mình vẫn hơn. Tuấn liền vang rộng, cố hối thúc lại nữ y tá. Trời đất ơi cô y tá ơi, nếu như muốn cứu kịp thời, kịp lúc mà ai lại kinh thiểu thắc mắc như cô vậy chứ? Chắc giờ người ta chết mất đến nơi rồi, mới thấy cô chạy tới cứu. Thôi, cô làm ơn, đừng có hỏi kỹ ép lại tôi lúc này nữa. Giờ cô mau lên phòng chăm sóc đặc biệt, xem xem con trai của tôi, nó còn đang gặp nguy hiểm gì thì báo tôi giúp cái đã. Thôi. Nữ y tá nhìn vào khuôn mặt đang nài nỉ chao kéo, giúp lấy việc mà anh ta đang nhờ vả rất khổ sở của người đàn ông có vợ mới sinh con trước mặt. Nữ y tá đành thở dài một hơi, tuy có vẻ nhăn mặt khó chịu trước lời đề nghị gấp gáp vào giờ khuya của người đàn ông này, nhưng nữ y tá canh trực vẫn còn phải rời khỏi phòng trực tiến về phòng chăm sóc đặc biệt theo lời nhờ vả của Tuấn. Vừa đi, những cái bước chân vội vã, có Tuấn dí chạy theo bên cạnh. Nữ y tá vừa nói giọng hỏi. Nói lại tên vợ của anh đi, tôi quên mất rồi. Phạm Thị Mi, mà hỏi tên vợ tôi, có gì không hả cô y tá? Nữ y tá ngắt giọng nói. Y tá hỏi sao anh cứ trả lời vào trọng tâm chứ, sao lại cứ phải thắc mắc hỏi lại làm gì? Không nói tên vợ của anh ra thì sao tôi lên phòng chăm sóc đặc biệt biết con anh nằm ở chỗ nào chứ? Phòng nhiều bé phải nằm điều trị lắm, có phải là mỗi con của anh đâu. Đi một hồi cúp lên tới nơi phòng chăm sóc đặc biệt. Đứng trước phòng, nữ y tá thốt lời: "Anh đứng ngoài này đợi tôi. Tôi vào xem tình hình con của anh như thế nào. Ổn là tôi sẽ trở ra ngay. Chắc tôi nghĩ con anh chẳng có bị làm sao đâu, nên chắc tầm khoảng ít phút thôi, tôi sẽ trở lại ra sau." Tuấn gật đầu theo lời nói của nữ y tá. Cửa phòng chăm sóc đặc biệt vừa mới mở ra, nữ y tá từng bước từng bước nhẹ tênh vào trong phòng, chỉ ít giây sau bóng của cô ta đã khuất dạng sâu bên trong. Dừng 10 phút, dự tới 15 phút đã trôi qua. Tuấn đứng bên ngoài, muốn nhìn sâu vào bên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Tinh thần của Tuấn lúc này cũng khá là lo lắng. Lạ nhỉ, cô y tá đó làm gì mà cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa có thấy trở ra. Không gian về đêm tại khoa chăm sóc đặc biệt lúc này bỗng dưng vắng bóng người. Cô Liêu o ám tới lạ thường. Đá thế không giật sùng quanh, chả có nổi một ngọn gió nào hết, nhưng hơi lạnh từ đâu thì cứ bủa quanh, tỏa ra buốt lạnh ngùn ngụt. Tuấn ngồi bên trên chiếc ghế đá ngoài cạnh cửa phòng khoa chăm sóc đặc biệt, run lên cầm cập khắp cả người. Giờ ngồi tại đây lạnh quá, Tuấn mới chợt sực nhớ ra, do lúc nãy đi vội quá nên anh đã quên cả việc khoác áo vào người. Đang ngồi mặt vừa mít cuối nhìn xuống dưới, ôm cả hai cánh tay vào quanh người cho đỡ lạnh, thì một thứ gì đó vừa lướt nhanh, xoẹt ngang qua chỗ của Tuấn ngồi một thoáng. Tuấn ngần mặt lên theo phản xạ, nhưng dường như khung cảnh nơi đây vẫn cứ vắng tanh tới lạ. Tuấn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net